Cách thắt cà vạt, những chiếc cà vạt nhỏ bé mà hiệu quả làm đẹp thì lại không hề bé nhỏ chút nào. Đôi khi người ta không mặc áo cong lê, nhưng vẫn thắt cà vạt, còn một khi đã mặc áo cong bồ thì chắc chắn cà vạt là vật bất ly, cổ. Nếu biết cách thắt cà vạt, biết chọn cà vạt hợp thời trang, hợp màu áo và hợp với vóc dáng thì bạn luôn là người lịch lãm và sành điệu trong mắt tất cả mọi người đấy. Dưới đây là hai cách thắt cà vạt bạn có thể tham khảo.